244 Hạnh phúc Những hiền nhân luôn luôn hạnh phúc có rất ít điều thực sự tốt mà lại tốt cho hết thảy mọi người trong chúng ta. Do vậy, chúng ta nên mơ ước những điều này. Chúng ta nên sống trong cuộc sống tâm linh của mình và dồn hết nỗ lực cho nó. Điều này thì tương tự như là có đôi cánh của một con chim. Chúng ta có thể bận rộn sống trong cuộc sống vật lý của mình. Nhưng ngay khi một chướng ngại xuất hiện, chúng ta nên trải rộng đôi cánh và khởi sự bay. Tất cả chúng ta đều giống như những con ngựa hoa được khớp vào yên cương lần đầu tiên. Ban đầu, chúng ta cố bứt dây để chạy và sống cho chính mình. Nhưng qua thời gian, chúng ta trở nên mệt mỏi, quên đi ý chí của riêng mình, quy phục ý chí cao hơn. và kéo cái gánh nặng. Rồi chúng ta cảm thấy bình an và thỏa mãn. Ta nên nhớ rằng thế giới không tự mình hiện hữu mà được sáng tạo bởi thượng đế cho sự tốt lành của ta. Và ta không nên làm những điều hủy hoại cuộc sống của mình. Rồi ta sẽ có nhiều sự tốt lành hơn là ta có thể tưởng tượng và nhiều như ta có thể có.